Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Hắc công tử đã cho thấy trí thông minh siêu phàm khi tự nhận định mình xong việc nên tự tháo dây cương để chạy trở về với Trường Sinh. Không những vậy, Hắc công tử còn nhớ được cả đường về Tây vực Mở ra gợi ý về việc sau này sẽ có lúc Trường Sinh cần phải tìm tới nghe Thần Y. Trong khi đó, Trần Lực Thu và Lý Trung Dung đã xuất quân đánh sang châu cuộn khác. Đồng nghĩa với việc sớm hay muộn, Hoàng thượng cũng sẽ không còn cách nào khác phải xuất binh, bình định, phản tập. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường Sinh, chương 230, Quang Minh Trình Đại. Sau khi xem hết đơn kiện của Trường Vương Thị, Trường Sinh sắc mặt đại biến, rất là khó coi. Nhíu mày nhìn về phía ba tên quan sai cách đó không xa. Các ngươi là nha môn nơi nào? Mắt thấy Trường Sinh thần sắc bất thiện, ba tên quan sai kia hay mặt nhìn nhau, ấp a ấp úng. Hiển đại đại nhân hỏi các ngươi, mau nói. Đại đầu trợn mắt đối mặt Bị đại đầu quát lớn Người cầm đầu mới nơm nớp lo sợ trả lời Hồi hồi bẩm đại nhân ta Chúng ta là Tế Châu Tiến Tấu Viện Sai Dịch Người tới Trường sinh mặt không biểu tình Nghe được lời trường sinh kêu gọi Sáu tên vệ binh chỗ cửa lớn Vội vàng bước nhanh về phía trước Không người đợi lệnh Bắt lại Trường sinh trầm giọng hạ lệnh Vệ binh cao giọng xác nhận, đem ba tên quan sai kia, xiết cánh tay, nhấn đầu tóm lấy. Chúng ta là sai dịch tiến tấu viện, là tế châu phải tới, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Có tên sai dịch hô to dậy ruộng, đại đầu nghe vậy trợn mắt tiến lên, trở tay tát cho người kia một cái. Ngự sử đài đôn đốc cả chiều văn võ, chỉ cần là quan viên đại đường đều bị ngự sử đài đôn đốc. Người ngụ ý là tế châu hiện tại Đã không còn về đại đường quản hạt rồi hay sao Trách móc quan sai ăn đòn Mấy kẻ còn lại không dám tiếp tục ổn ào la lên Bắt đầu chịu thua cầu xin tha thứ Đại đầu cũng không để ý tới bọn hắn Hướng vệ minh khoa thải hảo Giam lại Mắt thấy trường sinh đem ba tên sai dịch bắt lấy Phụ nhân kia phản phất thấy được hy vọng Gào khóc Đồng thời cuốn quýt dập đầu Trường sinh thấy thế Vội vàng tiến lên Đem nâng lên Người kia chỉ dập đầu hai cái Mà cái chán đã thấy máu Đủ thấy thời điểm dập đầu Thật là dùng sức Đại nhân Đại đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Nhìn về phía trường sinh Trường sinh biết đại đầu có ý thứ gì Hai người vốn là muốn cùng thích Nguyễn Minh Đi ám hương lâu Kết quả Bị hắc công tử chạy trở về làm cho chậm trễ. Lần này lại gặp phải Trương Vương Thị cáo trạng giải oan. Đại đầu là đang hỏi hắn. Hai người là lưu lại xử lý, quan án của Trương Vương Thị hay là tiếp tục chạy tới ám hương lâu. Trường sinh không so dự, vịn phụ nhân kia đi vào đại viện của ngựa sử đài. Mắt thấy phụ nhân kia trên thân có nhiều dơ bẩn, lại tản ra mùi vị gay mũi. Đại đầu liền đi mau mấy bước Muốn thế chỗ cho trường sinh trường sinh khoát tay áo Ta tự mình tới Người phân phó dưới bếp Điểm chút đồ ăn Đưa đến đại đường Đại đầu gần đầu ưng tiếng Bước nhanh rời đi trường sinh lại nói Lại chuẩn bị một căn phòng Thay giặt quần áo Cũng chuẩn bị một thân cho nàng Đại đầu gần đầu lần nữa Vội vàng mà đi Lúc này, Trương Vương Thị còn đang thương tâm tốt thít bởi vì cảm xúc quá mức kích động, tăng thêm trên đường nhiều lần gặp phải trắc trở thân thể dị thường suy yếu, đã không thể bình thường hành tẩu. Trường sinh cơ hồ là nửa nâng nửa ôm đem vào đại đường của ngựa sử đài. Trường sinh nguyên bản muốn đem Trương Vương Thị đỡ ngồi ở trên ghế, nhưng Trương Vương Thị lại như ngồi trên bàn trông Vội vàng lần nữa quỳ xuống Dập đầu không ngừng Cùng lúc đó trong miệng một mực lầm bẩm Đà tạ thanh thiên đại lão ra Mặc dù Trương Vương Thị cảm xúc kích động Có nhiều thất thố Trường sinh lại có thể hiểu được Trong lòng nàng lúc này cảm tình Gặp phải oan khuất là rất khó chịu Ngày đó hắn tại các tạo sơn liền có gặp phải cảnh tương tự Bản thân mình trải qua thiên tân vạn khổ Đem đan dược đưa tới các tạo sơn Lại suýt nữa bị La Thuận Tử Một trưởng đánh chết Mà khi mình may mắn không chết Lấy dũng khí chạy tới quảng trường Xác nhận La Thuận Tử Các tạo sơn đắm người Lại một mực giúp La Thuận Tử Giấu giếm che lấp Trên quảng trường nhiều người như vậy Không ai đứng ra vì hắn nói câu công đạo Cuối cùng Vẫn là trương mặt Bốc lên phong hiểm đắc tội các tạo sơn dứt khoát quyết liệt Đứng ra làm chứng cho hắn Vào thời khắc ấy Hắn đối với Trương Mạc cảm kích Đạt tới mức độ không còn gì hơn Trương Vương Thị Mặc dù quần áo tả tơi Nên kỷ cũng lớn Nhưng chung Quy vẫn là phụ nhân Trường sinh cũng không tiện Luôn luôn ngăn lại dìu đỡ Vội vàng suy nghĩ rồi nghiêm mặt nói Trương Vương Thị Bản quan chính là ngự sử đài đường quan Cứu người như cứu hỏa, trượng phu của ngươi và nhi tử còn đang trong lao ngục. Ngươi kéo dài thêm một khắc, bọn hắn liền có thêm một khắc nguy hiểm. Ngươi đừng khóc, mau chóng đem sự tình ngọn nguồn nói lại cho ta biết. Trương Vương Thị là một vị phụ nhân, có thể ngàn dặm xa xôi đuổi tới trường an cáo trạng giải oan, đủ thấy tâm trí và nghị lực viễn siêu bình thường. Nghe được lời của trường sinh, Trương Vương Thị cố gắng ngừng lại thu tít, ngồi quỳ chân trên mặt đất, vội vàng giảng thuộc. Trong nhà có nam nhân là không tới phiên phụ nhân ra mặt. Thời gian trước ở trong huyện và trong phủ cáo trạm đều là trương gia phụ tử ra mặt. Thời điểm bẩm báo châu Lý, trương gia phụ tử bị bắt vào Đại Lao. Trương gia liền chỉ còn lại bà bà Trương Vương Thị và con dâu đang mang thai Trương Lâm Thị. Bởi vì bị quan phủ địa phương chèn ép ức hiếp, lại thêm nam nhân trong nhà đều bị quan phủ tóm lấy. Mẹ chồng nàng dâu hai người rơi vào đường cùng, đành phải cầu người viết hai tấm đơn kiện mặc lên trên người. Mỗi ngày ngưng lại tế châu nhà môn, cao giọng kêu oan. Hai người cử động đưa tới đại lượng tính của tế châu đến xem sự tình. Làm đến sôi sùng sục. Tế châu thứ Sử Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đáp ứng phái người tiến tới huyện thành. Một lần nữa tra rõ việc này. Ngay tại lúc. Mẹ chồng nàng dâu hai người. Coi là không bao lâu. Trương gia liền có thể. Oan ức được rửa sạch. Lại phát hiện. Châu lý phải xuống quan lại. Chậm chạp điều tra không ra kết quả gì. Mà theo thời gian trôi qua. Nguyên bản một mực, mực chú ý tới việc này dân chúng. Cũng dần dần. Đem việc này quên đi Cuối cùng không giải quyết được gì Mắt thấy con đường này đi không thông Mẹ chồng nàng dâu hai người Liền nghĩ đến vào kinh cáo ngự trạng Nhưng địa phương quan phủ Cũng nghĩ đến các nàng sẽ vào kinh cáo ngự Mà địa phương quan phủ Cũng biết mình đối lý Một khi sự tình làm lớn Kinh động tới triều đình Triều đình nhất định sẽ chặt chẽ truy trách nhiệm Thế là liền nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản các nàng xuất hành. Bất quá cuối cùng mẹ chồng nàng dâu hai người vẫn là trốn thoát. Các nàng cứ từ phía trước mà đi, địa phương quan phủ từ phía sau truy đuổi. Mẹ chồng nàng dâu hai người trên đường đi trốn đông trốn tây. Cuối cùng hơn hai tháng mới tới được trường an. Các nàng hai người không có lộ phí đi tới Trường An, chứ có thể ngủ đầu đường. Hai người vốn là nghĩ thừa dịp hoàng đế xuất hành, lao ra bên đường cáo trạ Lại bị người cáo tri thế nhân tin đồn, cáo ngự trạng, căn bản là nói bậy nói bạn Bất kỳ người nào tự tiện va chạm hoàng đế nghi trượng đều là tội chết. Đúng lúc hai người vô kế khả thi, có người hảo tâm chỉ điểm các nàng tới Ngự Sử Đài. Còn giờ lúc này đã mang mầu lớn Hành động bất tiện, bà bà Trương Vương Thị liền một thân một mình chạy tới ngự sử đài thử thời vận. Trương Vương Thị nói được một nửa, thì đại đầu bưng đồ ăn trở về. Đợi Trương Vương Thị nói xong, đại đầu liền khuyên nàng ăn một chút. Trương Vương Thị cũng là đói tới ác liệt, nói lời cảm tạ rồi ăn như hổ đói. Ăn xong mấy cái, nghĩ đến oan ức sắp được sửa sạch, liền bưng bắt cơm. Vui đến phát khóc Trong lúc Chưa phương thị ăn cơm Đại đầu cũng nhìn nàng đưa tới đơn kiện Trong lòng đại khái có tính toán Đại nhân Nàng nói hẳn là thật Ngài muốn xử lý việc này như thế nào Trường sinh suy nghĩ Mở miệng nói Một lát nữa Người trước tiên dẫn người Đem tế châu tiến tấu viện Bao vây lại Đem quan viên bên trong bắt trở lại Chặt chẽ thẩm vấn Bọn hắn khẳng định biết nội tình Đầu tiên nhắm bọn hắn nơi này ra tay Cầm tới chứng cứ phạm tội Đúng rồi Những địa phương nhà môn này Thiết lập tại kinh thành tiền tố viện Phần lớn có nuôi bồ câu đưa tin Thời điểm bắt người Ra tay phải nhanh Muốn bảo đảm bọn hắn Không kích nào cho tế châu mật báo Đại đầu gật đầu xác nhận Rồi mở miệng phà nàn Thật không biết triều đình tại sao lại muốn cho phép địa phương châu phủ từ kinh thành thiết lập tiến tấu viện. Tiến tấu viện những người này, ngày bình thường, ngoại trừ hướng địa phương châu phủ, báo cáo triều đình động tĩnh, còn có thể làm được gì khác. trưởng sinh là hộ bộ thượng thư, biết rõ tài chính các hạng cấp phát. Lúc này là đại thuận năm 2, các nơi thiết lập tại kinh thành tiến tấu viện. Khoảng chừng 53 chỗ, quan viên bổng lục và chi tiêu hàng ngày đều từ địa phương châu phủ Khánh chịu Hàng năm muốn hao phí, mất đại lượng tiền bạc. Chủ yếu nhất là đám người này ngày bình thường cũng không làm chính sự gì. Hoặc là điều tra tình báo của triều đình, hoặc là chặn đường bách tính đi giải hoan. Thậm chí có những sự tình quan viên ở Kinh Thành cũng liên lụy tới những tiến tâu viện này. Thông báo chúng ta phải đi ra tuần tra xứ Phàm là tại Trường Nga thiết lập tiền tấu viện Châu phủ hết thảy chặt chẽ điều tra trưởng sinh có nhiều tức giận ta cũng không tin chị không được bọn hắn đại nhân ta lúc nào đi bắt người đại đầu hỏi Tr trường suy nghĩ mở miệng nói ra người đi ra trước ám hương lâu đem đại sư gọi trở về hai người các ngươi cùng một chỗ Mang theo bổ khoái đi qua bắt người Đại đầu ưng tiếng rời đi Trường sinh lại gọi tới Một tên sai dịch bản bộ Hỏi rõ Trương Vương Thị con dâu Chỗ vị trí phá phòng ốc Liền mệnh cho sai dịch Đem xe ngựa đi qua tiếp người Trương Vương Thị nhìn thấy quan viên Vốn đều là người từ chối tiếp Mắt thấy Trường Sinh lôi lệ phong hành Trương Vương Thị cảm động tới dưới nước mắt Trường sinh sở dĩ đao to búa lớn xử lý việc này có hai nguyên nhân Một là im đảng loạn chính đã lại trị mục nát Việc khẩn cấp trước mắt chính là chỉnh đốn lại trị liền lấy tế châu làm khai đao Từ trên xuống dưới truy trách nhiệm đến cùng Không giết mấy cái, không bắt mấy cái Những quan viên địa phương đối với triều đình không có lòng kính sợ Hai là hắn xuất thân thấp hèn Biết rõ bách tính khó khăn Đừng nói thân cư cao vị Quan lại quyền quý Chính là một hương chính Một cái quan huyện Đều có thể tại địa bàn của mình Đổi trắng thay đen Làm mưa làm gió Nhất định phải khiến cho nhóm quan viên này Biết bọn hắn quản lý bách tính Cũng không phải là bách tính của bọn hắn Mà là bách tính của đại đường Bọn hắn bất quá chỉ là nhu mẫu Trăm hài tử Không có tư cách Khi dễ hài tử của chủ nhân Để cho ổn thoả Sau khi Trương Vương Thị Ổn định cảm xúc Trường sinh bắt đầu truy vấn một chút chi tiết Mở cung rồi Không thể quay đầu lại mũi tên Bắt người không phải việc nhỏ Trước khi động thủ Hắn nhất định phải cam đoan Trương Vương Thị nói tới Đích thực là tình hình thực tế trưởng sinh hỏi Trường Vương Thị đáp Một phen hỏi thăm Đối với đầu đuôi sự tình đã có toàn diện hiểu rõ Sau khi sự tình phát sinh Hương Chính đã từng nhiều lần uy hiếp Trương Gia Chỉ nói Trương Gia nếu dám hước lên khiếu nại liền cử toàn huyện lực lượng đối phó với Trương Gia Một cái nho nhỏ Hương Chính Nhiều nhất chỉ có thể quản khống một cái hương thôn Dám xuất khẩu của ngôn cắt cử của toàn huyện Là ai gợi ý hắn Là ai đang ủng hộ hắn Không bao lâu, đại đầu đem Thích Huyền Minh gọi trở về Thích Huyền Minh tiến đến trợ tập bổ khoái Đại đầu cùng Dương Khai và Dư Nhất nghe hỏi chạy tới Thì đến đại sảnh nhận lệnh của trường sinh Trường sinh mệnh lệnh cũng rất đơn giản Đêm nay trực tiếp đem Tế Châu tiến tấu viện tịch thu Ngày mai trực tiếp ra dòi thuốc ngựa tiến đến Tế Châu tra rõ việc này Bản thân mình cũng tự thân xuất mã Tra rõ xử lý nghiêm khắc Thấy trưởng sinh đằng đằng sát khí Đại đầu có nhiều lo lắng Đại nhân Việc này một khi tra rõ thể tất liên lụy Rất nhiều quan viên Trong đó không tránh khỏi Sẽ có liên quan tới quan viên trong chiều Mà chúng ta Cũng không biết Hoàng thượng có ý tứ gì Chúng ta có phải hay không Cần cẩn thận một chút Cẩn thận cái gì Đen chính là đen Trắng chính là trắng Nếu như ngay cả câu nói thật cũng không dám nói Liền chút hiện thực cũng không dám làm Ta cái chức quan này còn mơ tưởng làm cái gì? Trường sinh chương 231 Xuôi Nam Tế Châu Thấy tâm ý của trường sinh đã quyết Đại đầu liền không nói thêm Hướng dương khai đưa mắt ra ý một cái Hai người bước nhanh đi ra ngoài Cùng Thích Nguyễn Minh Một đường thống lĩnh bản bộ bổ khoái Tiến tới Tế Châu Tiến Tố Viện bắt người Đại đầu đám người rời đi không lâu Bổ khoái trước đó Phải đi tiếp con dâu của Trương Vương Thị Đã dìu lấy Trương Lâm Thị lúc này Đang xanh sao vàng vọt Bụng bầu trở về Mẹ chồng nàng dâu hai người Gặp mặt sau đó là một trận Ôm đầu khóc giống Hai cái phụ đạo nhân gia Từ tế châu ngàn dạm xa xôi Đuổi tới trường an cáo ngự hình Có thể nghĩ Trên đường đi chịu đựng Bao nhiêu gian khổ hiểm trở Đội hai người Cảm xúc bình ổn Trường sinh lần nữa hỏi thăm một chút chi tiết Sau đó liền bảo dư nhất Mang hai người xuống dưới nghỉ ngơi Ba người rời đi Trường sinh cao mày Từ dưới chướng đi lại dạo bước Cùng lúc đó Ở trong đầu châm trước suy nghĩ Nên làm thế nào Để xử trí Tế Châu những quan viên này Quan phủ ở trong lòng của Bách Tính Hẳn là quang minh chính đại tồn tại Đã phải có Biểu dương chính nghĩa Chủ trì công đạo nhân tử Còn muốn hành xử luật pháp Trừng trị tội ác uy nghiêm Thân là quan viên triều đình Nếu như không thể Theo lẽ công bằng chấp pháp Công chính nghiêm minh Dân chúng liền sẽ thất vọng đau khổ Quan phủ quyền uy Sẽ lọt vào chất vấn Trường kỳ Sẽ đánh mất dần dân tâm Cuối cùng Phá hư chính là toàn bộ đại đường Dân phong giáo hóa Tập tục tuyệt đối Không thể phá hư Mặc kệ là dân phong Hay là quan trường tập tục đều phải làm được trong sạch tử tế bởi vì cái gọi là trị loạn thế dùng trọng điển trực tiếp cầm tế châu một chuỗi quan viên này khai đao đại khai sát giới gian đe cuối cùng kết quả xử lý còn muốn cáo chi cho cả nước các đại châu quận phủ huyện để những quan viên địa phương kia đối với triều đình sinh ra kính sợ cũng làm cho Lê Dân Bách Tính đối với triều đình trùng sinh lòng tin Hoàng thượng cũng biết Yêm đảng thiện quyền bại phôi lại chị Để hắn chủ chính ngự sử đài Cũng là để cho hắn Chỉnh đốn lại chị Bất quá Việc này không cần thiết Sớm thượng tấu hoàng thượng Trực tiếp tới tiền trảm hậu tấu Thà rằng sau đó Vác một cái tội danh Cũng không thể đem củ khoai nóng bỏng tay Ném cho hoàng thượng Nói trắng ra Chính là đại khai sát giới người xấu Hắn tới làm Không biết rõ tình hình người tốt Hình tượng lưu lại cho hoàng thượng Canh hai trôi qua hơn phân nửa Đại đầu đám người trở về Tính cả có phẩm cấp quan viên Cùng với sai dịch không có phẩm cấp Hết thảy có 27 người Toàn bộ áp giải về Trong đêm thẩm vấn Khóa chặt chứng cứ Chuyện đã xảy ra Kỳ thực cũng không phức tạp Chính là Tế Châu Sớm cáo chi tiền tấu viện Cài nằm vùng ở các cổng nha môn mà các nàng có thể đi Nghĩ cách ngăn cản các nàng thượng cáo giải hoan Trường sinh không phải là một người quá tốt ngự sử đài thẩm vấn phạm nhân cũng không bày xích dùng đại hình Đám quan sai này làm sao có thể chịu được Mấy cái bẩn thỉu trong bụng toàn bộ nhà ra da bên ngoài Ngoại trừ ngăn cản oan khuất bách tính thượng cáo kêu oan Tiên tố viện còn gánh vác Thám thính triều đình tiên tức, lôi kéo hối lộ triều đình quan viên. Một canh giờ không đến, tất cả mọi người lời khai, đều bày trên bàn của trường sinh. Trường sinh cầm lấy, dần dần lật xem, thỉnh thoảng ngừng đầu, nhìn về phía đại đầu đang ngồi ở ghế dưới chướng Đại đầu phi thường thông minh, phát hiện hắn thật sự nổi giận. Thẩm vấn thời điểm, liền cường điệu thẩm vấn Tế Châu Tiên Tố Viện, cùng với yêm đảng quan hệ. Phốn dĩ những địa phương này thiết lập tiền tấu viện ở Kinh Thành vốn là có ý xây dựng mối quan hệ với triều đình quan viên. Như vậy có thể suy ra bọn hắn cùng im đảng khẳng định cũng có vãng lai. Cùng im đảng có vãng lai, đây chính là đường tới chỗ chết. Chính là phán xử chạm lập quyết cũng không oan uổng bọn hắn. Luật pháp là chết, người áp dụng luật pháp là sống. Thân là ngự sử đài chủ chính quan viên, trường sinh ở thời điểm áp dụng luật pháp thường có rất lớn co giãn và trừng mực. Nhưng lần này, hắn không có chút gì do dự. Bắt trở lại 27 người, toàn bộ sẽ trảm lập quyết. Ba tên sai dịch trước đó đã bắt lại, cũng không ngoại lệ, cũng là chảm lập quyết. Đại đầu đoán được trường sinh nhất định sẽ xử nặng, lại không nghĩ rằng hắn sẽ thống hạ sát thủ. Một tên cũng không để lại Trường sinh hướng về Dương Khai đang ngồi dưới trường Sự tình phát sinh ở Trường An Chúng ta không thể không báo Thời điểm tào chiều Người đem việc này báo cáo cho triều đình Đợi Dương Khai cật đầu Trường sinh lại nói trình đốn lại chị Không phải là một câu nói suông Liền lấy Tế Châu Khai Đao Giết gà dọ khỉ Sáng sớm ngày mai Ta liền tự mình tiến tới Tế Châu Đại đầu, dư nhất Các người cùng ta cùng đi Đại đầu và dư nhất gật đầu xác nhận trường sinh lại nhìn về phía Thích Huyền Minh Đại sư Ngươi có muốn đi cùng chúng ta hay không? Nghe được lời của trường sinh Thích Huyền Minh cũng không có lập tức nói tiếp Thầy hắn do dự trường sinh lo lắng trong lòng Lại tăng thêm mấy phần Xem ra Thích Huyền Minh đã bị ám hương lâu bên trong Một cái nữ tử nào đó loạn mất tâm thần Thấy Tết Nguyệt Minh cũng không muốn đi Trường sinh cũng không có ép buộc hắn Thôi người vẫn là không nên đi Lưu lại đi Mang theo bản bộ bổ khoái Cùng đám người hộ bộ Đem Tế Châu tiến tấu viện Kê biên tài sản nhập trướng trước mắt cách hừng đông Còn không đủ hai canh giờ Đều đi về nghỉ một lát Giờ mão ba khắc liền khởi hành Mang theo 50 tên bổ khoái đồng hành Đám người riêng phần mình thối lui Trừng sinh một mình Đi hướng hậu viện Hắn không có nóng lòng Về phía bắc phòng chính Mà lá trước tiên đi về Tây Sương Nhìn lấy hắc công tử Đang nằm trên đống cỏ khô Trừng sinh trong lòng cảm thấy an tâm Cũng có thể là Cùng lão hoàng Đã nhiều năm sớm chiều trung đụng Hắn đối với Mấy con súc vật không thể nói chuyện Lại có không thể hiểu được thân cận và tín nhiệm Tại Tây Sương Chuồng Ngựa Bồi tiếp Hác Công Tử Trường sinh trở lại trong phòng nghỉ ngơi Giờ mão sơ khắc Đại đầu tiến tới gõ cửa Đầu tiên là đưa tới nước nóng Trong lúc rửa mặt lại bưng lên đồ ăn Trường sinh vốn là không quá quen thuộc Đại đầu chu toàn chiều cố mình Nhưng trước đó cũng đã nói hắn thật nhiều lần Nhưng đại đầu chính là không nghe trường sinh cũng không có cách Chỉ có thể cho phép hắn Bất quá Nhân tâm đều là máu thịt Đại đầu đối với trường sinh càng tốt trường sinh trong lòng áp lực lại càng lớn Bởi vì hắn biết Đại đầu kinh lạc có hại Số tuổi thọ dừng ở 2 năm về sau Mà thiên kim dực phương Bên trong cũng không có đơn thuốc đối chứng Hắn đã từng cân nhắc qua Thiên tầm thần công Nhưng thiên tầm thần công Đối với đại đầu, loại tình huống này cũng không thích hợp. Thu thập thỏa đáng, đám người khởi hành lên đường. trưởng sinh cùng đại đầu và dư nhất dục ngựa phía trước. Đằng sau là 50 tên ngựa sử đài bổ khoái. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ song mã xe kéo. Trên xe chính là khổ chủ Trương Vương Thị và Trương Lâm Thị. Hắc công tử trước đây đã từng chạy nhanh một đoạn đường dài. Lần này, Trường Sinh liền không dục ngựa quá mau, liền thêm có một đám bổ khoái đồng hành, cũng không thể chạy quá nhanh. Tế Châu ở vào phía đông nam của Trường An, cách Trường An ước chừng 1.500 dặm. Trước mắt, dựa theo tốc độ suy tính, ước chừng cần phải 3 cho đến 4 ngày. Trường Sinh sau khi tới Trường An đã từng đi xa hai lần. Một lần... Là đi Hà Gian Nghĩ Cứu Viện Lý Trung Dung. Một lần khác chính là đi Khánh Dương giải cứu ba đột lỗ. Hai lần đều là lòng nóng như lửa đốt. Trên đường cũng là tới lui vội vàng. Lần này xuất hành so sánh với hai chuyến trước muốn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đi Tế Châu xử lý cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì. Vừa vặn thừa cơ hội hít thở không khí. Thể nghiệm và quan sát một chút dân tình. Để tránh thời gian dài tại Trường An, không tiếp xúc bách tính mà mất đi hiểu biết khách quan. Trường An tình huống xung quanh còn tốt một chút. Đi ra vài trăm dặm ven đường liền có nhiều điều hưu sách nát. Trên đường thỉnh thoảng cũng có nhìn thấy dân đói. Bất quá, cũng may là số lượng không phải rất nhiều. cứu tế nạn dân, các bãi phát cháo, phần lớn tiếp lập ở ngoài thành. Đi trên đường có thể nhìn thấy không ít quan gia đang phát cháo Bãi phát cháo một ngày phát cháo hai lần Một lần hai lượng Cũng chính là một môi gỗ Trường sinh chưa hề cảm giác được quyền lực của mình lớn bao nhiêu Nhưng ven đường thấy các nơi phát cháo Làm cho hắn có nhiều cảm xúc Những châu quận phủ huyện trẩn tai ngân lượng Đều là do hắn lúc trước dự định ra số lượng phân phối Hắn cho cái nào châu quận phát ngân lượng nhiều một chút. Nạn dân bắt cơm, bên trong liền đặc thê một phần. Sinh tử của nhiều người như vậy liền nắm giữ ở trong tay của một mình hắn. Cái này khiến cho trường sinh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đồng dạng là tê thê cứu khổ, hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa cũng tốt. Thần y hành y chữa bệnh cũng được. Hoặc là đạo nhân tăng nhân tận tình khuyên bảo. Bọn hắn có thể làm được sự tình, cùng nhất phẩm đại quan so sánh đều không có ý nghĩa. Thật muốn làm đại sự, được đại thiện, vẫn là phải thân cư cao vị mới được. Một tên đại phu bận rộn nửa ngày khả năng cứu được một người. Mà một tên quan viên, thân cư cao vị, một cái quyết định liền có thể cứu sống được hàng ngàn, hàng vạn người. Bất quá! Thế lại cũng là như thế. Đại phu thất thủ đơn giản hại chết một người mà quan lớn nếu làm ra quyết định sai lầm liền có thể hại chết một nhóm người rất lớn. Phần lớn thời gian trường sinh đều cùng đại đầu và dư nhất chạy ở phía trước. Bổ khoái và xe ngựa theo ở phía sau 10 dặm. Gặp được bãi phát cháo trường sinh liền rẽ xuống ngựa đi qua kiểm tra tình hình phát cháo. Sai dịch phụ trách phát cháo Cùng với quan viên giám sát, đối với hắn rất là khách khí, cũng không quát lớn xua đuổi. Cũng không phải là những quan lại này khiêm tốn thân mật, cũng không phải bọn hắn trước đó biết được đám người trường sinh sẽ từ nơi này đi qua, mà là bọn hắn đều là trà trộn quan trường, kiến thức rộng rãi có thể căn cứ trường sinh trên thân ung dung khí độ, đánh giá ra được hắn không phải là người bình thường. Phạm là người thân cơ cao vị, lúc vớt tay nhất định sẽ mang theo tự tin và rảnh giang. Khiêm tốn hữu lễ cũng tốt, bình dị gần gũi cũng được, hoặc là thanh cao tự ngạo, hoặc là làm ra da vẻ cao thâm. Mọi việc như thế đều có thể là giả vờ, duy chỉ có sự tự tin và rảnh giang là giả không được. Không đến vị trí và độ cao kia, dù là giả bộ như giống, ngôn hành cử chỉ bên trong cũng lộ ra tận lực khó chịu. Bởi vì nhân số quá nhiều, ban đêm chỉ có thể từ dịch trạm đặt chân. Dịch trạm ngay ở bên cạnh bãi phát cháo. Nạn dân bên ngoài ăn chính là cháo loãng, mà dịch trạm chuẩn bị cho trường sinh là bốn món mặn, bốn món chay. Trường sinh không có vì nổi bật mình thanh cao mà phê bình dịch tốt, bởi vì triều đình có minh xác quy định, nhất phẩm đại quan xuất hành từ dịch trạm đặt chân ít nhất cũng phải là bốn món ăn mặn. 4 món ăn chay Cộng thêm bốn món trái cây điểm tâm Trường sinh cũng không có bởi vì Biểu hiện mình bình dị gần gũi Mà đem đồ ăn đưa cho phía ngoài nạn dân Cùng đại đầu và dư nhất ăn xong Mới gợi ý dịch tốt Đem đồ ăn còn lại Đưa cho nạn dân những người già yếu Được đại thiện Không câu nệ tiểu tiết Làm việc thiện Cũng không phải là làm cho người nhìn Càng không phải Là lòe người, tranh thủ hư danh Bởi vì mấy ngày trước đây chưa từng ngủ ngon Thời gian canh 2 Trường sinh liền nằm trên giường nghỉ ngơi Nằm xuống sau đó rất nhanh ngủ tiếp đi Không biết qua bao lâu Đột nhiên nghe được dịch trạm bên ngoài Chuyển tới đám người kêu la Thanh âm ổn ào bối rối A cái đuôi, cái đuôi Nàng không phải là người Nàng không phải là người Yêu quái, Trường sinh chương 232 Yêu nghiệt hoành hành Nghe được ở bên ngoài dịch trạm Chuyển tới tiếng kêu la sợ hãi Trường sinh trong lòng đột nhiên run lên Vội vàng xoay người ngồi dậy Phủ thêm áo ngoài Đi giày xuống đất Đợi hán đẩy cửa đi ra Đại đầu và dư nhất cũng từ trong phòng Cách vách chạy tới Ba người đối mặt Rồi đề khí cất cao khinh thân vượt qua phòng chính Từ nóc nhà hơn mấy độ mượn lực Rồi nhảy ra dịch trạm. Đây là một đầu đại lộ từ nam hướng bắc. Dịch trạm ở vào hướng đông. Mà bãi phát cháo thì thiết lập ở dịch trạm cánh bắc. Mà tiếng hét lên kinh ngạc là phát ra từ đám dân đói tụ tập phụ cận của bãi phát cháo. Bởi vì dân đói tụ tập quá nhiều. Trấn kinh sau đó từ bóng tối chạy từ phía. chẳng diện rất là hỗn loạn. Trường sinh vội vàng nhìn xung quanh. Tìm kiếm yêu quái Trong miệng mọi người hô lên Giữa muôn ẩm ý hỗn tạp Kinh hoàng thất thố tiếng kêu bỗng nhiên vang lên Tiếng thê lương trói tai tiếng thét Phát ra tiếng thét Chính là nữ tử Kêu lên Con của ta Ngay tại lúc trường sinh vội vàng tìm kiếm Dư nhất ở một bên Trước tiên có phát hiện Đưa tay chỉ về hướng Tây Đại nhân ở nơi đó Trường sinh hướngâ của dư nhất quay đầu nhìn về phía tây chỉ thấy trong đêm tối có một thân ảnh màu xám cho đang từ ruộng đồng bên trong nhằm hướng tây di chuyển nhanh chóng coi thân hình kẻ này là một nữ tử thân hình cònng lưng nhưng tư thế di động lại rất là quỷ dị thời điểm chạy nhanh đồng thời tay phải liên tiếp chạm đất xa tốc mà tay trái thì thu ở trong ngực trong ngực rất rõ ràng Là đang ôm thứ gì đó. Không đợi trường sinh hạ lệnh. Dư nhất liền lao nhanh mà ra. Trường sinh và đại đầu theo sát phía sau. Trường sinh tu vi cao nhất. thần Pháp cũng là huyền diệu nhất. Thi xuất truy phong quỷ bộ. Rất nhanh vượt qua đại đầu và dư nhất. Nhưng lúc ba người. Cách quỷ dị phụ nhân khoảng chừng trăm trượng. Phía tây bên ngoài hai dặm. Chính là rừng sâu núi thẳm. Nếu để cho phụ nhân kia trốn vào rừng rậm. Sợ là khó bề truy tìm chặn đánh Thời điểm đuổi theo Trường sinh nhìn thẳng chầm chầm Vào phụ nhân kia Kẻ này tốc độ di động Viễn siêu thường nhân Nhưng thời điểm di động Cũng không có khí sắc hiển lộ Như thế liền không biết được Yêu vật hóa thân thành phụ nhân này Có tu vi ra sao Bất quá có một chút có thể khẳng định Đó chính là thứ này khẳng định không phải là người Bởi lúc chạy Tư thế liền không giống Mà tên yêu quái Hóa thân thành phụ nhân Cũng đã phát giác ra được Đằng sau có người đang truy đuổi Theo bản năng quay đầu nhìn lại Bởi vì trưởng sinh nhìn chằm chằm vào yêu quái Ở thời điểm Nó quay đầu Liền thấy rõ hình dạng Thứ này mặc dù hóa thân thành phụ nhân Hình dạng lại không có chút nào Tinh xảo hay thanh tú Giống như nữ nhân Xấu xí thì cũng thôi đi Còn mọc ra, hai cái răng cửa rất to lớn. Phát giác ra được, đằng sau có truy binh. Yêu quái kia liền kiệt lực ra tốc, hướng rừng rậm dày đặc, cách đó không xa, mà chạy. Lúc này, trường sinh cách yêu quái bớt quá 50 trượng, đã có thể nhìn thấy tay trái đang ôm, chính là một cái tã lót. Nhưng Hải Nhi trong tã lót lại không phát ra tiếng khóc. Phát hiện này khiến trường sinh nhủ thầm, hỏng bét. Lúc trước yêu quái kia quay đầu, hắn chú ý tới khóe miệng nó có vết máu lưu lại. Hải Nhi trong tã lót, rất có thể đã ngộ hại. Theo khoảng cách song phương dần dần rút ngắn, yêu quái kia cách phương Tây rừng rậm cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy đối phương lập tức liền muốn chạy trốn vào rừng cây. Mình không cách nào trước khi đối phương chạy vào rừng cây đem ngăn lại. chừng sinh cái khó lò cái khôn, đang chạy, đồng thời lấy chân. Đá một khối đá gần đó lao nhanh ra tốc Xông ra hai chượng Bắt lấy tầm đá Xoay người tụ thế Đem tảng đá trong tay Hướng về phía yêu quái Ra sức ném ra Yêu quái kia lúc này Cách rừng cây bất quá năm trượng Đang toàn lực bắn vọt mà đi Lại bị trường sinh Toàn lực ném ra tảng đá Đánh trúng vào phía sau lưng Đột nhiên bị trọng thương Trọng tâm bất ổn Phát ra đau nhức gào thét Đồng thời ngã nhào xuống đất Thấy yêu quái kia ngã sấp Đồng thời tạo lót tuột tay Trường sinh vội vàng sông lên phía trước Đem hết toàn lực Rốt cuộc trước khi tạo lót rơi xuống đất Liền tiếp được Vừa mới tiếp được tạo lót Còn không kịp cúi đầu nhìn hài nhi sinh tử Trên đất yêu quái Đã lệ khiếu bỏ lên tung người vọt về hướng tây Trách rừng rậm Trường sinh thấy thế Vội vàng lách mình lướt qua Xoay người lên chân Đem yêu quái ở trên không trung đá trở về. Lúc này, Dư Nhất và Đại Đầu cũng theo sau đuổi tới. Dư Nhất rút ra hàn nguyệt đao, Đại Đầu lấy ra âm dương luôn, một trái một phải ngăn cản yêu quái. Bởi vì không được trường sinh gợi ý, hai người liền không có nóng lòng động thủ. Yêu quái kia ăn phải một cước của trường sinh. Sau khi rơi xuống đất, mặc dù lập tức xoay người bỏ lên, khí tức lại có nhiều hỗn loạn. Không có nếm thử lần nữa phá vây Mà là tay chân chạm đất Ngang đầu nhe răng Hướng ba người thị uy Trường sinh thừa cơ Vén lên tã lót Nhìn thấy Hải Nhi Phát hiện chỗ cổ của Hải Nhi Máu thịt bé bét Mặc dù vẫn đang run dẩy Nhưng cũng đã hết cách xoay chuyển Ngộ hại Hải Nhi Bất quá một tuổi Bởi vì chạy nạn chịu đói Mẫu thân sữa không đủ Tứ chi nhỏ gầy Đầu lại to Thời điểm sắp chết Mắt vẫn mở, mồi khẽ nhúc nhích, cho là đang kêu khóc mẫu thân. Trường sinh tinh thông thuật kỳ hoàng, nếu đứa bé này là bình thường Hải Nhi, dù bị cắn phá ít hầu, hắn cũng có biện pháp cứu chữa. Nhưng Hải Nhi này vốn là khí huyết không đủ, thêm lượng lớn mất máu, đổi thành thần y tài thế cũng không thể cứu sống nổi. Hải Nhi thảm tượng tức thời khiến cho trường sinh phẫn nộ phi thường, Nhẹ nhàng buông xuống hải nhi, lạnh lẽo, nhìn con yêu quái bốn chân đạp đất, giữ tợn nhe răng Người là ai? Trưởng sinh nhớ mày quát hỏi Cũng không rõ là yêu quái kia không biết nói chuyện hay là không muốn trả lời Một mực nhe răng gào thét cũng không cất lời Yêu quái không trả lời, dư nhất lại từ một bên nói tiếp Đại nhân, thứ này đạo hạnh không sâu, còn không thể hoàn toàn huyễn hóa thân người Phía sau mông còn có một cái đuôi chuột Nghe được lời của dư nhất Trừng sinh nghiêng đầu nhìn kỹ Quả nhiên yêu quái hóa thân thành phụ nhân Phía sau cái mông có một cái đuôi rất dài Mà tập tính cắn cổ con mồi cũng là của chuột Long hồ sơn am hiểu nhất chính là pháp thuật Hàng yêu chóc quỷ càng là sở trường Nhưng trường sinh cũng không tác pháp Thứ nhất hắn chuyến này đi ra không mang theo vẽ bùa chi vật. Thứ hai, chính như lời của Dư Nhất, yêu quái đạo hạnh không sâu, muốn giết nó cũng không cần tới vẽ bùa. Ngắn ngủi lạnh lẽo trường sinh nhìn một chút Dư Nhất, Dư Nhất liền hiểu ý, lập tức vung đao động thủ. Một bên đại đầu cũng theo đó lấn người mà lên, liên thủ đối địch. Trong ba người, chỉ có trường sinh không mang theo binh khí, Yêu quái kia mặc dù lúc trước đã từng ăn hắn thua thiệt, lúc đối mặt với dư nhất lưỡi đào và đại đầu xoay chuyển cấp tốc âm dương luôn, vẫn là theo bản năng lựa chọn phương Tây tiến hành đột phá. Tại thời điểm nó lao nhanh vọt lên, trưởng sinh nằm lấy cơ hội, xoay người đá nghiêng, đá văng yêu quái trở về. Không đợi yêu quái rơi xuống đất, dư nhất liền lăng không bổ sung một cước. Một cước này trực tiếp đem yêu quái đá hiện ra nguyên hình, Là một con chuột lông xám To như chó nhà Đại đầu vốn là nghĩ trực tiếp giết chết yêu quái Mắt thấy nó hiện ra nguyên hình Liền cải biến chủ ý Hai tay kết nối Hai thanh đao tức thời Hóa thành khiên tròn gắn ở tay phải Đợi đến khi cự thử bay gần Lập tức vùng thuẫn xuất trọng kích Nương theo một tiếng rên lên Con cự thử kia Thẳng ngã xuống đất ngất đi Đại đầu đi ở phía trước Dùng chân đá đạp thăm dò Con chuột này sao có thể lớn như vậy Dư nhất thuận miệng nói tiếp Chắc là sống đã được lâu Sư thái Người đã gặp qua con chuột lớn như vậy hay sao Đại đầu truy vấn Không có Dư nhất lắc đầu Thấy trường sinh đến gần Đại đầu ngởng đầu nhìn về phía trường sinh Đại nhân Xử lý cái đồ chơi này như thế nào Tình huống tương tự Trường sinh không phải là gặp lần đầu Nhưng bắt sống lại là lần đầu. Trước tiên kéo về đi, nhìn xem có thể hay không, thẩm vấn bắt nó trò chuyện. Đài đầu nhạy gật đầu, đi ra phía trước nằm lấy cái đuôi chuột đại lực lôi kéo. Trường sinh chỉ vào thi thể hài nhi, hướng dư nhất nói. Đem hắn cũng mang về đi, giao cho người nhà của hắn tiến hành an tháng.